các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sự tồn tại của bé Lan làm cho nó tủi thân lắm. Mỗi lần nó nhìn chiếc ông sử bế thằng bé trên tay, nói chuyện với nó là con bé cảm thấy buồn. Bà Liên chỉ biết ăn nuôi con bé mà thôi, nhưng như vậy con bé vẫn không cảm thấy vui. Tuy bà hạnh được ông sử yêu thương chiều chuộng, nhưng bà vẫn cảm thấy không vui về kinh tế và việc quản lý trong nom nhà này. Ông sử luôn được giao cho bà Liên quản xiến. Đến việc chi tiêu của bà Hành cũng do bà Liên lo liệu, làm cho bà Hành bất mãn lắm. Cứ như này bà không có tiền để làm của riêng và tiêu xài thoải mái như mình muốn. Hôm ấy nhân lúc bà cả Liên đi vắng, bà Hành nói với ông sử: "Ông này, em về nhà này chưa giúp được việc gì cho ông và chị cả, em thấy chị cả nhiều lúc vất vả quá." phải gánh vác việc gia đình lại lo liệu thêm mấy sạp vải ở ngoài chợ. Hay là ông để cho em giúp chị cả một tay, việc buôn bán mấy sạp vải ông để em làm thay giúp chị cả đi. Nghe đến đây thì ông sự ngập ngừng nói, việc đó em không cần phải bận tâm, từ trước đến giờ bà Liên vẫn lo tốt mọi việc mà. Việc của em là chỉ trông nom thằng Cù Hải cho nó tốt, còn mọi việc thì cứ để bà Liên làm được rồi. Nói rồi ông đứng dậy đi về phòng. Bà hành thế vậy tức giận lắm, mồm của bà lẩm bẩm: "Nếu vậy thì ông đừng trách tôi." Cười bài nhếch môi cười. Chăng rằm soi sáng lên bóng người đàn bà đang vội vã bước về phía vịnh hầm, và nhìn xung quanh để xem ai là người hẹn mình ra đây. Rồi một bóng người đàn ông cao lớn từ từ bước về phía cô bà. Sức mạnh của bà cả liên là một người đàn ông xa lạ, bà liền hỏi: "Anh là ai, hẹn tôi ra đây có việc gì muốn nói?" Người đàn ông lạ mặt không nói một câu gì, chỉ nhếch mép cười rồi ôm chầm lấy bà, giật tung cái áo bà đang mặc. Bà Liên sợ hãi và kêu lên. Những ánh đuốc lập lòe đang tiến tới gần hơn. Cái thằng mà vừa giờ cho với bà liền trèo lên cái thang để sẵn gần đó mà vượt tường chạy trốn. Bà Liên lúc này đã dần ý thức được mọi việc, nhưng có lẽ là không kịp. Ông Sở đã nhìn thấy có thằng đàn ông vừa nhảy qua tường trốn mất. Còn bà Liên người vợ đầu gối tay ấp với ông bao năm, bây giờ thì quần áo sọc sạch đứng ở đó. Ông trợn mắt lao đến tắt một cái thật mạnh vào mặt của bà Liên, không để cho bà giải thích một câu. Bà bàng hoàng không tin vào mắt của mình vì đây là lần đầu tiên ông đánh bà. Nhưng bà không biết được rằng còn điều khủng khiếp hơn đang chờ đợi bà ở phía trước. Ông xử lúc này nói lớn, trói con đàn bà này lại, nhốt vào kho củi mai tao xử lý. Đám gia nhân đứng nhìn nhau mà không dám động tay chân, rồi ông sử lao tới tát cho một thằng gia nhân đứng gần đó, như là để xả nỗi tức giận rồi quát: "Chúng mày có muốn động đánh chết cả lũ chúng mày không?" Mấy đứa gia nhân sợ hãi vì chưa bao giờ chứng kiến ông sử nóng giận như vậy, chúng liền lao đến trối bà cả lại, nhưng tay run rẩy mồm lắp bắp nói: "Con có xin lỗi bà." Thật lòng chúng không muốn trối bà, càng không tin bà là người đàn bà chắc nết. Bà thường ngày bà cả rất thương và đối xử tốt với người làm ở trong nhà. Bà Liên toàn liên tiếng giải thích thì ông Sử đã quay người bỏ vào trong, còn bà Hai Hành thì nhìn bà Liên rồi nở một nụ cười gian xảo. Sau đó thì cũng bước vào nhà theo ông Sử. Tới đó ở trong kho củi bà Liên cứ ôm mặt khóc, nhưng vốn là một người thông minh, cho nên bà cũng hiểu được rằng có người cố tình sắp đặt mọi chuyện để đổ oan cho bà. Vì nếu mà xảy ra chuyện thì người có lợi trong chuyện này không ai khác chính là bà Hành. Bà Liên nhớ đến nụ cười của bà Hành lúc bà vô tình bắt gặp, bà càng khẳng định mọi chuyện là do bà Hành làm. Nhưng lúc này bà có 10 cái mồm cũng không giải thích được. Cùng lúc đó trong phòng của bà Hành, ông Sử nằm lật qua lật lại mà không ngủ được. Bà Hành vòng tay qua ôm lấy ông rồi nói như là động viên an ủi, nhưng thực chất là đang đổ dầu vào lửa. Ông đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thiệt cả đúng là không biết hưởng phước. Ông đối xử với chị như vậy mà chỉ còn lẻn lút sau lưng của ông. Nhưng mà ông an tâm đi, em sẽ không bao giờ phản bội ông cả, em sẽ mãi là người của ông. Diêm Mộ Hành lại dùng những lời đường mật rót vào tai của ông Sử, làm cho ông như là lâng lâng quên hết mọi chuyện. Ông la vào Mộ Hành như là con thú đói, bao nhiêu năm làm trong gánh hát cho nên Mộ nắm rõ tâm lý của đàn ông. Nên không khó để mụ khiến ông xử làm theo ý của mình. Trên môi của con mụ đàn bà độc ác kia lại nở ra một nụ cười đắc ý. Sau một đêm được bà hai phục vụ nhiệt tình, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net